Tập 2 Mê Động Lòng Lĩnh Trường thứ 16 Ngọc Văn Hương Mời các bạn lắng nghe Tôi bảo tuyển béo thắp một cây nến lên Cả hai bước đến trước cửa hàng gần nhất Đặt cây nến xuống chỗ cửa hàng Tôi quan sát ngọn lửa trên cây nến Ngọn lửa thẳng đứng Tôi nói Hàng này là hàng cột Không thấy có không khí lưu thông Qua kiểm tra hàng động tiếp theo xem sao Nói đoạn tôi và răng vàng quay người bỏ đi Nhưng tuyển béo lại đứng tần ngần ở chỗ cũ Tôi quay lại hỏi Cậu có đi không thì bảo Tuyển béo chỉ tay vào cửa hàng nói. Nhật, ông lại đây ngửi thử xem. Mùi này là mùi gì nhỉ? Rất là lạ nhé. Tôi mãi tìm hang động có lượng khí lưu thông Không để tâm đến mùi điếc gì. Thấy Tuyển béo đứng trước cửa hàng hít hít người người. liền hỏi. Mùi gì vậy? Trong hàng này chắc chỉ có mùi cất nhẹn thôi chứ. Đừng hít nhiều. Cẩn thận ngộ độc đấy. Nhưng Tuyển béo vẫy vẫy tôi và răng vàng lại. Không phải... Các cậu lại đây ngửi thử xem Thơm cực Này tôi cứ thấy như kiểu mùi sô-cô-la ấy Sô-cô-la Tôi và răng Vàng nghe thấy ba chữ này Hai cái bụng chẳng biết điều Liền réo ẩm lên Trong hàng động thì lấy đâu ra sô-cô-la chứ Nghe cực kỳ khó tin Thế nhưng đối với ba cái bụng rỗng Sô-cô-la quả thực hết sức hấp dẫn Ngày đến răng Vàng Giờ chỉ còn nửa cái mạng Vừa nghe đến từ sô-cô-la Cũng chật phấn chấn tinh thần Hai mắt phát sáng Tôi vốn không định quay lại Nhưng hai cái chân mất dậy Không nghe theo Cứ thế bước trở lại mấy bước Tôi đưa mũi hít thử Làm gì có mùi sô-cô-la gì Tôi nói với Tuyển Béo Cậu đói có hóa điên à Mùi gỗ cháy khét ở điện thờ thì có Tuyển Béo kêu lên Sao thế được Cậu cứ đứng gần vào chút nữa đi Càng gần cửa hang Mùi hương càng đồng Ôi vừa thơm vừa ngọt Đèo mẹ lẽ nào bên trong có cây sô-cô-la nữa Đi chúng ta vào đó xem xem Có gì ăn được không Răng vàng cũng gửi thấy mùi hương Gật đầu lia lịa. Đúng rồi đúng rồi Đúng là mùi sô-cô-la rồi Anh nhất anh ngửi kỹ lại xem Mùi hương đó đúng là tỏa ra từ trong cái hang này này Tôi nghe cả răng vàng cũng nói thế Lấy làm quái lạ Liền bước lên hai bước Đứng trước cửa hàng ngách mũi hít một hơi Một mùi hương ngọt ngào và trộn giữa mùi sữa Và vị ngọt của cacao Sọc thẳng lên não Ngửi mùi hương kỳ diệu này vết thường trên người dường như không còn đau nhức, Tinh thần sảng khoái Gần cốt khắp mình mẩy được nới lòng Mình mẩy khoan khoái vô cùng Tôi không kìm lòng được Phải thốt lên Mẹ kíp, thơm thế không biết Mùi vị này Người có như sô-cô-la nụ hồn thiên sứ ấy Bà chúng tôi không cầm lòng nổi Liền cầm nến bước vào Trong hàng động tối mịt mùng Cái hàng này rất hẹp Chỉ cao tầm 2 mét Rộng ba bốn mét Đất đá dọc hai bên vách hang hình thủ kỳ dị Trông lột nhổn ngoan mèo Như bộ rễ của một cây đại thụ Tuyển béo như một con chó săn béo mẫm Vừa đi vừa hách mũi hít lấy hít đẻ Tìm kiếm nơi tỏa ra thứ mùi thơm kỳ diệu kia Đột nhiên cậu ta đưa tay ra chỉ vào một hòn đá bên trong hang, nó nó tỏa ra từ đây. Nói đoạn quet hàng nước miếng bên mép, chỉ trục nhảy bổ vào cắn mấy miếng. Tôi đặt cây nến ngay bên cạnh hòn đá, cùng răng vàng và tiền béo chầu lại quan sát. Hòn đá này giống như một khúc thân cây, vỏ ngoài màu nâu vàng, giống như được bọc một lớp da, một vài chỗ lộ ra ngoài có màu trắng đục. Những đường hoa văn dặn đứt chạy khắp bề mặt đá. Lúc tụ lại lúc tỏa ra Anh đến dõi vào Những đường hoa văn này Đang lờ mờ chuyển thống Hương thơm ngào ngạt Chính là do hòn đá này tạo ra Tuyển béo không kìm được Thỏ tay xoa nhẹ lên phiến đá Rồi đưa ngón tay lên mũi người Xong quay ra nói với chúng tôi Nhật anh răng vàng Chạm ngón tay vào hòn đá này một cái Cả ngón tay cũng trở thành Sô-cô-la luôn nè Thư này liệu có ăn được không nhỉ Tôi chưa thấy loại đá kỳ diệu này bao giờ Lặc đầu khó hiểu Năm xưa tôi đạp đường hầm trong giãi côn luân mấy năm trời Ta thấy không ít các hòn đá kỳ dị cổ quái Đây chắc là bảo thạch của một thân cây Có lẽ không ăn được đâu Do kinh hãi quá độ Răng vàng nãy giờ rất kiệm lời Lúc này bỗng hưng phấn tốt lên Anh nhất Chuyến này chúng ta phát tài thật rồi Anh xem đây chẳng phải là Ngọc Văn Hương thì là thứ gì Tuyển Béo chưa từng nghe từ này, liền hỏi Răng Vàng: "Gì cơ? Nó chẳng phải là cái tay hát đoạn anh Lưu nói năng vô lý đó sao?" Răng Vàng cười nói: "Anh Tuyển ơi là anh Tuyển, người anh nói tới là Thường Ngọc Hương hát dự kịch, tôi bảo khối đá này cơ, là Ngọc Văn Hương hay Ngọc Kim Hương là bảo bối đây ạ." Tôi hỏi Răng Vàng. "Ngọc Kim Hương ư? Tôi có từng nghe người ta nói." Con mắt không thấy ngọc kim hương Nhìn vàng khó kiếm ngọc kim hương Thì ra là loại đá này à ban đầu tôi cứ tưởng chỉ là Thiên kim tiểu thư xinh đẹp nào Nhưng mà nói đi phải nói lại Loại ngọc có hương thơm đặc biệt này Nào có thua kém gì Một nàng tiểu thư đâu chứ Không hiểu tại tác dụng của mùi hương kỳ diệu Tỏa ra từ ngọc văn hương Hay vì tiền thấy sáng mắt Giang vàng đang ủ rũ mệt mỏi Bỗng trở nên phấn chấn lạ thường Hắn nói với tôi và tuyển béo Cái vật vật này ấy, là báu vật gia truyền Cũng từng có dân độ đấu tìm được Thứ này trong cổ mộ Ngọc Văn Hương cổ nhất Là từ thời Tần hán Rất hiếm thấy trong dân gian Nên cũng ít người biết Vật này thần diệu vô cùng càng ở trong những nơi khô giáo Hương thơm của nó càng đồng được Từng có một bài thơ tán tụng Ai đã từng nghe hoa thẳng thốt Mà nay bắt gặp Ngọc đưa Hương Thợ trời sẵn đúc bao màu nhiệm Biết lấy ai ra nói tỏ tưởng Trước đây á, tôi cũng thu mua một khối Là người khác đổ đấu kiếm được Nhưng bé xíu ấy Không bị được tảng ngọc này Tuyển béo nghe nói đây là báu vật Vội hỏi răng vàng Thế cái khối tỏ như vậy Đáng giá bao nhiêu Răng vàng nói Phôi ngọc văn hương càng lớn càng đáng giá Vỏ ngoài của nó cũng là một loại thuốc vô cùng hiếm Tôi tính Khối lượng lớn thế này Hơn nữa địa chất vùng này lại như thế Chắc hẳn là loại thượng phẩm rồi Ít nhất cũng có thể đổi được một con xe hơi nhập khẩu Tôi nói với Giang Vàng Anh Giang Vàng hang động này rất gần ngôi điện thần bảy đỉnh đồng đét Khối ngọc văn hương này Liệu có phải là một món binh khí không? Giang Vàng suy nghĩ một lúc rồi nói Không có giống Tôi nghĩ đây là phối đá tự nhiên Nếu vỏ ngoài không chóc ra một mạng Thì chúng ta không thể ngửi thấy cái gì đâu Anh chồng hang động chật thẹp này Không có vết tích đục đẽo nào Và lại những tảng đá khác trong này Gồ gà gồ ghề Trông như rễ cây ấy. Tôi thấy chúng đều là Hóa thạch hình thành trong tự nhiên mà thôi Tôi nói Xem ra đây là vật vô trụ rồi Nếu đã như vậy Thì chúng ta vác nó về thôi Thật không ngờ cố ý trồng hoa chẳng thắm Vô tình cắm liễu liễu sành um Số đen gặp mộ rỗng Cọc có thư minh khí nào Cũng mày sư tổ đoái thương Không để chúng ta cổng cốc công cỏ Lần này kinh qua bao khổ ải Cũng không đến nỗi lỗ vốn Tuyển béo trước sau chỉ nhớ mỗi câu này của tôi Lập tức khom lừng định ôm ngọc văn hưởng đi Răng vàng cuốn quyết ngăn lại Đừng có ôm như thế Phải có thứ bọc lại Giờ mà có bao vải thì tốt biết mấy Tôi nhìn xung quanh cả tôi và tuyển béo đều trần nhông nhộng quần áo đều đem đốt hết cả rồi quần của răng vàng cũng bị tôi xé rách một nửa trong ba người có mỗi hắn còn khoác trên người manh áo bị trả rách phần lưng chúng tôi lúc này chỉ còn lại vài cây nến bụng lại trống rỗng chẳng thể nấn ná lâu được hơn nữa bằng không còn muốn tìm kiếm xung quanh xem còn khối phôi ngọc nào nữa không hoặc chí ít là hóa tạch gì đó khác thấy ngọn nến trong tay đã cháy quá nửa Tôi liền đặt vào trong đèn giấy Bảo răng vàng cởi chiếc áo rách ra Bọc bên ngoài khối văn hương Cho tuyển béo ôm lấy Rồi theo lối cỗ quay trở ngược ra Khi đến hàng lớn bên ngoài Cô điện thờ đặt đỉnh đồng đen Mặt người đã cháy rụi Trong đống cho tàn Vẫn còn lấy vài đốm lửa. Bóng tối lại nhấn chìm mọi vật xung quanh Tôi nói với hai người còn lại Bà nãy không thấy có con nhện chạm đen nào khác xuất hiện Nhưng cũng không thể đoán định Là chúng đã chết hết Rất có thể đồng loại của chúng bị lửa cháy dọa chạy mất Giờ lửa đã tắt Rất có thể lại có con khác chui ra Bà chúng ta đừng chần chừ gì thêm nữa Mau tìm đường rút lui thôi Tuyển béo nói Chỉ tiếc cây đỉnh thôi Đồ đồng đen chắc không thiêu hủy được Chúng ta quay về Bắc Kinh ăn uống no say Rồi mang theo dụng cụ Đến khuân chiếc đỉnh đó về Giang vàng quay lại bảo Tuyển béo Anh Tuyển ơi Tôi thấy anh nên bỏ cái ý định đó đi. Cái đỉnh mặt người ấy dễ chừng phải nặng đến nghìn cân. Ba chúng ta chỉ có tay không, làm sao phát đi nổi. Hơn nữa có quân về, cũng chẳng ba đi được. Loại này thuộc Hàng Quốc bảo rồi. Người thường không mua nổi đâu, chỉ còn nhà nước mới có thể thu mua. ta rằng để nó ở nguyên đấy còn hơn. Chúng ta đã có một khối ngọc văn thường to đại tướng. Thế là phát tài to rồi, đừng mua việc vào thân nữa. Tôi và tuyệt béo đều biết răng vàng là tay giàn thương. Nhưng hắn cũng là một tay lọc lõi trong giới cổ vật. Mình khí cổ ngoạn nào có thể buôn bán, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đỉnh vạc là thứ dây vào dễ bắt đầu như chơi, Tiền có nhiều đến mấy cũng chỉ là cụ khoai làng nóng. Có số được của nhưng vô phúc hưởng thụ. Nên kiếm được nhiều tiền mấy chăng nữa, cuối cùng cũng đâm ra lỗ vốn. Không hợp gì đâu. Cho nên tuyển béo tuy tâm không cam tình nguyện, nhưng cũng đành buông xuôi. Bà chúng tôi dựa vào vị trí cảnh vật bàn nãy, lần theo vách hàng mò mẫm tới cửa hàng tiếp theo. Tôi bảo tuyển béo và giăng vàng đính thờ, lấy cây nến đã cháy quá nửa trong đèn giấy ra, đưa tới trước cửa hang thăm dò luồng khí. Mọc nến vừa đưa ra trước cửa hang, ngọn nến lập tức ngả về hướng đối diện với cửa hàng. Tôi đặt ngọn nến trở lại trong đèn, đưa tay ra trước cửa hang, không cảm thấy luồng khí lưu rõ rệt lắm. Nhưng ngọn lửa trên cây nến ngả về phía sau chứng tỏ Hàng động này không phải là ngõ cụt Cho dù nó không thông ra bên ngoài Thì chắc chắn phía sau Cũng là một khoảng không gian rộng lớn Không chừng là lối ra kiếm mồi Của lũ nhện chạm đen Chỉ cần không khí lưu thông Chúng tôi sẽ có cơ hội thoát khỏi những hang động này Vậy là tôi dơ đèn đi trước dẫn đường Răng vàng vào tuyển béo khuôn ngọc văn hương Chui vào trong hàng Có lẽ hương thơm của Ngọc Văn Hương Có tác dụng thần kỳ Đối với thần kinh con người Mặc dù chúng tôi đều đói meo Nhưng cảm thấy sức lực vẫn dồi dào Đầu óc vẫn tỉnh táo Chuyện này vỡ được báu vật Ba thằng đều hớn ha hớn hở Chỉ mau chóng thoát ra ngoài Ăn mừng một bữa ra trò Hàng động này khúc hiểu vô cùng Đường đi gồ ghề cao thấp Có đạn hẹp Chỉ đủ một người đi Càng đi về sau Sơn động lại càng hoàn nghèo dốc đứng Toàn những đoạn dốc 4-50 độ Chúng tôi cứ đi trong hang động như vậy Bất tình lình Một cơ gió mạnh đập tới mặt Tôi lội ra gà Vội quay lại Dục tuyển béo và răng vàng dạo bước nhanh lên Có vẻ như sắp tới lối ra rồi Chỉ thêm một đoạn nữa Phía trước quả nhiên có ánh sáng Đây hẳn thôi là một hang động thông thẳng ra ngoài Tôi thò đậu ra ngoài trước Thấy xung quanh không một bóng người Bà thằng liền trần như nhọng Bà thằng liền trần như nhọng bỏ ra khỏi hang Vừa ra đến bên ngoài Tuyển béo bỗng gọi vang phía sau Này nhất Trên lưng cậu sao lại mọc ra mặt người thế kia Các bạn nghe tiếp trường thứ 17 Lòng cốt Cuối cùng cũng ra khỏi hang động Tôi gia đình họ gieo vui mừng Tự dưng nghe tuyển béo nói trên lưng Mọc ra mặt người Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi Như gáo nước lạnh té thẳng vào mặt tôi Liềm hưng phấn Cũng ngồi đi quá nửa Tôi vội nghẹo cổ nhìn ra sau lưng Rồi mới sực nghĩ ra Mình không thể nhìn lưng mình được Liền hỏi lại tuyển béo Giời ạ, cậu xì sẵn cái quái gì thế? Lưng tôi mọc mặt người á, mặt ai? Đừng dọa dồ kiểu ấy. Dạo này tôi hay suy nhược thần kinh đấy. Tuyền Bèo kéo răng vàng lại, chỉ vào lưng tôi. Tôi dọa cậu làm gì? Cậu để anh răng vàng nhìn xem, tôi nói có đúng hay không? Răng vàng đặt ngọc Văn hương đang ôm trong lòng xuống đất. Hắn ở trong hàng tối quá lâu, mắt bị lóa. Liền đưa tay dụi dụi mắt, đứng sau lưng tôi quan sát. Ừ mà ấy Anh nhất này Ở chỗ hai xương bà vai sau lưng ông Quả là có vết giống như vết chàm To cỡ bàn tay ấy Nhưng Không rõ lắm Mà mà mà Mà đây là mặt người á Hình như giống giống con mắt hơn Cái gì sau lưng tôi mọc ra con mắt Đầu tôi như muốn nổ tung Nhắc đến con mắt Hình ảnh đầu tiên mà tôi nghĩ đến luôn Là tòa thành cổ tinh tuyệt ở sa mạc Tân Cường Hồi ức như ác mộng đó cũng chẳng kém gì những ký ức anh liệt hồi tôi xông phà nơi chiến trường. Đều đáng sợ và đau xót như nhau. Tôi vòng tay ra sau lưng, sợ trên lưng mình. Không cảm thấy gì hết. Vội bảo răng vàng tả lại tận kỹ cho tôi xem. Rốt cuộc vết chảm đó hình thủ ra sao. Rốt cuộc là mặt người hay là con mắt. Răng vàng nói là vết chảm đỏ sẫm mình tròn. Không nhìn kỹ không ra đâu. Từng vòng từng vòng ấy Hào hào giống con người Có thể tôi nói không chuẩn lắm Giống nhãn cầu thì đúng hơn Chứ không giống mắt lắm Không có mí và lông mi Tôi quay qua hỏi Tuyền Béo Này Béo Cậu vừa bảo giống mặt người cơ mà Sao anh răng vàng lại bảo giống nhãn cầu Tuyền Béo đứng sau lưng tôi nói Cậu thông cảm Nãy giờ đầu óc tôi toàn nghĩ đến cái mặt người trong hồn mộ Rồi đột nhiên nhìn sau lưng cậu Thấy mọc đầu ra cái dấu tròn tròn Cứ tưởng là mắt người Giờ nhìn kỹ lại rồi Cậu đừng nói gì vội Trông giống cái kiểu nhãn cầu Chúng ta thấy trong thành cổ tinh tuyệt lắm cậu ạ Răng vàng và tiền béo Càng nói tôi càng hoảng Đây chắc chắn không phải là vết chàm Trên người tôi có vết chàm hay không Tôi lại chẳng rõ Sau lưng rốt cuộc mọc ra thứ gì Bực nhất là không có gương Chẳng nhìn được sau lưng mình lục này răng vàng bỗng kêu lên Anh tuyền béo Trên lưng anh cũng có vết chảm giống y như anh nhất này Hai anh mau xem trên lưng tôi có không Tôi liền quan sát lưng răng vàng và lưng tuyển béo Phát hiện ra mé trái Trên lưng tuyển béo có một vết màu đỏ sậm hình tròn Quả có giống vết chảm thật Trông mờ mờ nhạt nhạt Đường nét không quá rõ ràng To cỡ bàn tay Hao hao hình dạng nhãn cầu Nhưng cũng không thể nói chắc trăm phần trăm cái màu đỏ sậm như màu máu đông dưới ánh nắng hiu hắt cuối chiều trông lại càng chói mắt còn lưng răng vàng lại nhẵn thín ngoài những vết trà sát da thì chẳng có gì hết tôi và tiền béo chết đứng người đầy rõ mười mười không phải là chuyện trùng hợp gì, mà xem chừng không xuất hiện lúc đi cùng với răng vàng, đến 80% là có liên quan đến chuyến đi Tân Cương. Lẽ nào những người sống sót trong chuyến đi thám hiểm đó đều bị cái động sâu không đáy kia nguyền rủa. Còn nhớ khi vừa đến cổ Lam hai hôm trước, chúng tôi gặp tai nạn trên sông Hoàng Hà, mình mày ướt sũng rồi vào nhà nghỉ cùng tắm nước nóng. Lúc ấy Hình như có thấy lưng ai có vết đỏ kỳ lạ nào đâu Nói vậy thì nó mới chỉ xuất hiện Trong một hai ngày gần đây thôi Hay là bị nhiễm virus rút gì Trong ngôi mộ cổ Long Lĩnh Nhưng sao trên lưng răng vàng lại không có Hay là hắn có khả năng biễn dịch Đối với loại virus này chăng Tuyển Béo nói Thôi đừng nghĩ nhiều làm gì Để đầu óc thành thơi một chút Cũng có gì ghê gớm đầu Chẳng đau chẳng ngứa Về khách sạn tắm rửa Lấy cây cọ cọ người thật mạnh vào Có khi mất ngày ấy mà. Chuyện này ta vớ được báu vật Nên vui mừng mới phải À mà hai người xem đây là đâu Sao tôi thấy quen quen gì Tôi mới ra khỏi hang Đã bị tuyển béo bảo sau lưng có vết gì lạ Đầu óc hoang màng Chẳng để ý xem cửa hang dẫn ra chỗ nào Chỉ nhớ là cửa hang rất hẹp Toàn những đụn đất vàng trồi thụt Giờ nghe tuyển béo nói quang cảnh xung quanh trông quen mắt liền ngước mắt lên nhìn rồi bật cười thành tiếng, trời ơi! thì ra lanh canh cả ngày trời khéo quá là khéo lại quay lại mẹ nó về đúng chỗ cũ. thì ra cửa hàng chúng tôi vừa chui ra chính là cái đụn đất rỗng lúc tôi leo lên sườn núi để quan sát hình thế phong thủy xung quanh rồi quay xuống dẫm phải ở lưng chừng núi khi vừa mới đến miếu ngư cốt Xuyệt nữa là thụt vào bên trong Lúc đó răng vàng và tuyển béo nghe tiếng chạy tới Kéo tôi ra Chỗ tôi dẫm phải ấy Đất đá rụt xuống Tạo thành một cửa hàng Lúc ấy bọn tôi còn nhìn vào bên trong quan sát Tưởng là một khe núi liền với hang đá vôi bên trong Nhưng giờ xem lại Thì ra đời đây lối liền với hang động đặt đỉnh đồng xanh mặt người Vòng vèo cho hang động cả ngày Cuối cùng không ngờ Lại bỏ ra từ cái hố khi trước vô tình dẫm phải Hành lý đồ đạc của chúng tôi đều để đề cả ở miếu ngư cốt Cách đây không xa lắm Điều quan trọng nhất là lúc này Là phải mau tìm quần áo mặc vào Chứ nếu bị chị em nào bắt gặp Thế nào cũng chửi cho bọn tôi là lũ dầm dề biến thái Việt chảm đỏ bất ngờ xuất hiện trên lưng Như một bóng đen phụ lên thắng lợi lần này của chúng tôi Trong lòng đều không lấy gì làm thống khoái Lát về phải tìm bác sĩ khám xem sao Mặc dù không có cảm giác nào khác thường Nhưng dù nó không phải là hàng nguyên kiện Bỗng rừng mọc ra trên lưng Thấy chướng vô cùng Gió trong khe núi thổi mạnh Không mảnh áo che thân Ba thằng vác ngọc văn hương Chạy về miếu ngư cốt Hành lý vẫn nguyên vẹn Giấu sau bệ thờ Long Vương Ba người chia nhau Tự tìm quần áo mặc vào Lấy rượu trắng ra làm vài hụm Nói gì thì nói Ngọc Văn Hương đã nằm trong tay, đem về Bắc Kinh xuất hàng một cái, lời lãi không mọn đâu. Răng vàng ăn uống no say, ve vuốt phôi Ngọc Văn Hương, rồi nhất thời khoái trí, cật giọng ngâm nga. Ta đâu phải cứ xấu xa trộn cướp, vốn bình sinh không thó ngựa cắp thành, lũ tiểu nhân trùm sò nhãi nhép, ta vùng ngươm ngàn vạn đứa tan tành. Tôi cũng có chút vui mừng vì mối hở trước mắt Nhưng thoạt nghĩ đến vết chàm đỏ trên lưng Lại mất hết cả hứng Chỉ biết âm lặng ngồi nhấm từng ngộm rượu Giang vàng thấy vậy bèn khuyên giải Anh nhất, anh cũng là người nghĩ thoáng Chuyện này cần gì phải để bụng Khi nào ta về, ta vào viện khám xem sao Nếu quả không thể phẫu thuật cắt bỏ miếng da đó đi Thì thôi dù gì vết đó cũng không lớn Trông cũng không quá sâu Chắc không sao đâu Tốt nhất tìm thầy làng trước Bốc vài tháng thuốc uống là tiêu ngay Tuyển béo nói Bọn tôi có phải bệnh gì ngoài ra đâu Tìm bác sĩ để làm gì thề thả tôi tự lấy đầu điếu thuốc dí vào cho xong Tôi nói với cả hai Thôi muốn ra sao thì ra Dù sao hôm nay còn chưa chết Ta cứ uống cho đã đi hẵng Chuyện ngày mai để ngày mai lo Tuyển béo nhấc chai rượu cùng với tôi Ngửa cổ tu một hôi cạn sạch nửa chai rượu Chúng ta vừa mới phát tài Cần chú ý đến cái mạng một tí Nửa đời còn lại phải hưởng thụ nữa chứ Ăn uống đâu đó xong xuôi Thì trời cũng đã tối Chúng tôi đã đi cả đêm Về ngôi làng dưới chân dốc bàn xà Lại xin tá túc một đêm trong làng Hôm sau quay về cổ Lam Chuẩn bị đáp thuyền đến phía Bắc Nhưng lại được thông báo hai ngày nay Vùng thượng dù có mưa lớn thế nước lớn lắm, sớm nhất phải chờ đến ngày kia bến đò mới có thuyền. chúng tôi thước lượng một hồi, thấy rằng nếu tới bến đò khác bắt thuyền, nhà nhất cũng phải mất một ngày đường mới tới được nơi. vậy chẳng bằng nán lại cổ lam một hai hôm, nhân tiện nghỉ ngơi thư giãn, ngoài ra có thể đi luận lờ quanh huyện, biệt đầu lại kiếm được chút hàng, thu thêm được vài món Minh khí. Vậy là chúng tôi trở lại quán trọ lần trước Có điều lần này khách trọ đã ở gần kín Nhiều người cũng đợi qua sông Cổ Lam là địa phương nhỏ Chỉ có dăm ba nhà nghỉ quán trọ Không có sự lựa chọn nào khác Chúng tôi đành trọ lại phòng tập thể dưới tầng 1 Phòng trọ tập thể có 8 giường Chúng tôi vào thì đã 5 giường có người Còn 3 giường trống, Không yên tâm để lại đồ quý như Ngọc Văn Hương vào tủ để đầu đành bọc gói lại thật kỹ trong ba lớp ngoài ba lớp thầy phiền nhào trông trong phòng ra ngoài là ôm bên mình tối hôm đó tuyển béo và răng vàng ở lại trông ngọc tôi tranh thủ ra nhà tắm phía sau quán trọ tắm rửa vừa hay gặp được ông lưu uống rượu với chúng tôi bữa nọ chào hỏi khách sáo vài câu tôi hỏi thăm trong vùng xem có ông lang nào nổi tiếng có thể chữa bệnh ngoài da không ông liêu nói cũng có một thầy lang rất mắt tay có thể trị dứt điểm bệnh vảy nến. Sau đó ông lại quan tâm hỏi tôi mắc bệnh thế nào, khó chịu ở đâu. Lúc đó tôi chuẩn bị đi tắm, trên người chỉ bận vội áo lót, bèn tiện tay cởi luôn cốc áo cho ông Lưu xem lưng, bảo lưng mình bị ghẻ, muốn tìm thầy thuốc khám xem sao. Ông Liêu xem xong lấy làm kinh ngạc nói: "Trời đất, cậu làm sao có cái này vậy? Tôi thấy đây không giống bệnh ngoài da." Cái vết đỏ như màu máu đông này Hình dạng trông giống Một con chữ Mà con chữ này tôi có thấy rồi cơ Tôi vô cùng ngạc nhiên Sao Cái lưng cháu là chữ á Bác có biết là chữ gì không Ông liều chậm rãi nói Ấy là hồi năm tám người Nguyện chúng tôi xây trường tiểu học Lục đảo móng Thì đào được các mảnh xuông động vật rất lạ Lúc ấy dần quanh đó Trành cướp hết sạch Sau đó do đội khảo cổ đến Déo trên đài phát thanh huyện Thu mua lại toàn bộ Các chuyên gia của đàn khảo cổ trọ ngay tại nhà nghỉ này Lúc bọn tôi thu mua Tôi thấy trên bề mặt một miếng xương Có khắc chữ này Mà không chỉ một lần đấy thôi đâu Nghe đến đây Tôi không còn lòng dạ nào mà tắm rửa nữa Liền kéo ông Lưu vào phòng ăn của nhà trọ Kiếm chỗ vắng lặng xin ông kể lại cho thần tượng tỉ mỉ. Vết trên lưng tôi có chỗ nồng chỗ sâu, đường nét và tầng lớp rất giống nhãn cầu, hình dạng y như con mắt ngọc tôi đánh vỡ trong thành cổ tinh tuyệt. Tôi cứ lo đây là lời nguyền gì đó, không chừng không chỉ có tôi và Tuyền béo, cả Sơ Lê Dương và giáo sư Trần đang ở tận bên mỹ cũng gặp phải tình trạng này cũng nên. Trường thứ 16 và 1 phần 2 chương 17 kết thúc tại đây. Liệu vết hình trên lưng của Hồ Bắt Nhất và tuyển Béo là điều gì đây? Có phải là lời nguyền? Và trên lưng của Sơ Lê Dương và Giáo sư Trần, liệu có hình con mắt đó hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.